các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 500. Linh Vân cổ trấn. Ba chữ này vang vọng trong tâm trí La Phàm như một tiếng trống trận. Hắn đã từng chứng kiến vô số thành trì hùng vĩ ở phàm trần, trải qua sự phồn hoa của các đại đế quốc tại vạn tượng phong vân, nhưng tất cả đều trở nên lu mờ trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Tòa cổ trấn này không chỉ là một thành phố. Nó là một kỳ quan kiến trúc một biểu tượng của quyền năng thượng giới. Những tường thành cao vút chạm tới tầng mây, được khắc họa bằng những phù văn cổ xưa lấp lánh linh quang. Các kiến trúc bên trong san sát, mỗi tòa nhà đều sừng sững như một ngọn núi nhỏ, được chạm khắc tinh xảo từ những loại đá quý hiếm, tỏa ra khí tức linh khí dồi dào, thanh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy như đang hít thở tiên khí. Dòng người tấp nập trên các con phố rộng lớn, nhưng không phải là những phàm nhân bình thường. Mỗi người qua lại đều mang theo khí tức tu vi không tầm thường. từ những tiên nhân sơ nhập đến những cường giả tiên vương uy nghiêm. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười nói, tiếng giao dịch, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng sống động của thượng giới. Những bảo vật hiếm thấy ở hạ giới lại được bày bán công khai ở đây, những loại linh dược ngàn năm tuổi được coi là phổ biến, và những thần binh pháp bảo lấp lánh ánh sáng chói lọi. La Phàm không vội vã. Hắn ẩn mình trong dòng người, thu liễm khí tức, quan sát. Cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn. Hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong đạo vận của thượng giới. Nơi đây, quy tắc rõ ràng hơn, khắc nghiệt hơn và dường như có một ý chí vô hình nào đó đang chi phối mọi thứ, giống như những gì hắn đã nghe về thiên đạo ở đây là một thể chế cụ thể, một trật tự được thiết lập bởi các cổ thần. Đại hội Thiên Kiêu. Mộ Dung Khan. Thiên thần điện khiến hắn thầm nhắc lại những cái tên cảm nhận được một luồng áp lực vô hình từ những thế lực đó. Nhưng áp lực ấy không khiến hắn nao núng, trái lại, nó càng thổi bùng ngọn lửa chiến ý trong lòng. Hắn là một kẻ nghịch thiên, sinh ra để phá vỡ mọi xiềng xích, mọi áp bức. Địa điểm tổ chức đại hội Thiên Kiêu là quảng trường trung tâm của Linh Vân cổ trấn, một không gian rộng lớn đến mức có thể chứa hàng triệu người. Xung quanh quảng trường là những khán đài khổng lồ, được làm từ đá ngọc bích, lấp lánh những phù văn cổ đại. Ở trung tâm Một đại đấu lôi đài lơ lửng trên không, được bao bọc bởi một kết giới năng lượng mạnh mẽ, sẵn sàng cho những màn đối kháng đỉnh cao. Khi La Phàm tiến vào, hắn nhận thấy hàng trăm, hàng ngàn tu sĩ trẻ tuổi đã tụ tập. Họ đều là những tinh anh của thượng giới, những thiên kiêu được các tông môn, thế gia lớn bồi dưỡng. Khí chất của mỗi người đều bất phàm, ánh mắt kiêu ngạo, tự tin. Hắn cũng nhận ra một vài gương mặt quen thuộc qua những truyền thuyết ở hạ giới, những tiên nhân đã phi thăng từ lâu. Giờ đây đã trở thành những nhân vật có tiếng tăm ở thượng giới. Ngay lập tức, một vài ánh mắt quét qua La Phàm. Hắn không cố ý che giấu, nhưng cũng không phô trương. Tuy nhiên, sự e sai lại của hắn lại là điều nổi bật nhất. Ở thượng giới, những thiên kiêu lớn đều có xuất thân rõ ràng, có dấu ấn của tông môn. La Phàm lại như một hạt bụi lạc loài, không mang theo bất kỳ khí tức thế lực nào. Một thanh niên tuấn tú, mình khoác kim bào, bên hông đeo trường kiếm Ánh mắt sắc bén như chim ưng, khẽ nhớ mày nhìn về phía la phàm Hắn là Tiêu Hoành, một trong những đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm Tông Nổi tiếng với kiếm pháp siêu phàm và khí chất ngạo mạn Kẻ nào vậy? Sao lại chưa từng thấy qua? Tiêu Hoành lẩm bẩm, giọng điệu đầy khinh thường Bên cạnh Tiêu Hoành, một thiếu nữ áo tím, dung nhan tuyệt mỹ Khí chất thanh thoát như tiên tử, cười nhẹ Rồi chắc là một tiểu bối nào đó từ hạ giới mới phi thăng lên Nghe danh đại hội Thiên Kiêu mà đến xem náo nhiệt thôi. Loại người này chỉ là pháo hôi, không đáng để tiêu hành huynh chú ý. Nàng là Lam Nguyệt Nhi, thánh nữ của Bích Nguyệt cung, một trong thập đại tông môn thượng giới. Những lời đó không lọt qua tai La Phàm. Hắn chỉ khẽ nhếch mép, không nói gì. Kẻ yếu mới cần giải thích, kẻ mạnh chỉ cần hành động. Hắn biết rõ vị trí của mình lúc này, một kẻ ngoài cuộc, một vị số. Nhưng chính cái danh sưng ây dị số y ấy lại là khởi đầu cho sự y nghịch thiên y của hắn. Bỗng nhiên, một lùng khí tức cường đại quét qua quảng trường, khiến mọi tiếng ồn ào lắng xuống. Một nhóm người hùng hậu xuất hiện, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, khu mặt điển trai nhưng ánh mắt lạnh lùng, khí chất cao ngạo đến cực điểm. Hắn ta mặc một bộ áo bào trắng theo kim tuyến hình rồng, từng bước đi đều toát ra vẻ vương giả, uy quyền. Hắn chính là mộ dung khang, đệ nhất thiên kiêu của thiên thần điện. con trai của điện chủ Thiên Thần Điện, người được mệnh danh lại thiên mệnh chi tử giai của Cổ Nguyên này. Khi Mộ Dung Khan xuất hiện, gần như tất cả các thiên kiêu khác đều cúi đầu hoặc tỏ vẻ kính trọng. Hắn ta là biểu tượng của quyền lực, là đại diện cho Đề Thiên Đạo ở trong mắt nhiều người. Ánh mắt Mộ Dung Khan lướt qua đám đông, dừng lại một chút ở La Nguyệt Nhi, khẽ gật đầu. Chào hỏi. Sau đó, ánh mắt hắn ta vô tình quét qua La Phàm, chỉ một thoáng rồi lại chuyển đi. Như thế La Phạm chỉ là một hạt cát không đáng để bận tâm. Thế nhưng, chính cái nhìn vô tình đó lại khiến La Phạm cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Một loại Ê Đạo Ê Bá Đạo, tự phụ, dường như muốn nghiền nát mọi sự phản kháng. Đây chính là khí tức của Ê Thiên Mệnh Chi Tử, của kẻ được Ê Thiên Đạo giữ ái. La Phạm đứng im lặng, nhưng trong tâm khảm, một thanh kiếm vô hình đã được rút ra. Mộ Dung Khang Ngươi nghĩ ngươi là Thiên Mệnh Chi Tử. Ngươi nghĩ ngươi có thể đại diện cho Thiên đạo? Hắn tự hỏi, ta sẽ cho ngươi thấy, thiên mệnh cũng có thể bị đảo ngược, thiên đạo cũng có thể bị phá vỡ. Thời khắc khai mạc đại hội Thiên Kiêu đã đến. Một vị trưởng lão của Thiên Thần Điện, với bộ râu bạc phơ và khí tức tiên tôn đỉnh phong, bước ra trung tâm đại đấu. Giọng nói của ông ta vang vọng khắp quảng trường, "Kính chào chư vị Thiên Kiêu, chư vị đạo hữu." Đại hội Thiên Kiêu năm nay sẽ chính thức bắt đầu. Mục đích của đại hội không chỉ là chọn ra những thiên tài xuất sắc nhất, mà còn là để củng cố trật tự thượng giới, để những kẻ có thiên mệnh thực sự tỏa sáng. Câu cuối cùng của vị trưởng lão, "e những kẻ có thiên mệnh thực sự tỏa sáng", như một lời tuyên bố ngầm, khẳng định sự thống trị của những thế lực đã được cái Thiên Đạo e định sẵn. La Phàm nghe rõ từng chữ, và hắn biết, hắn không nằm trong số đó. Hắn là kẻ đến để làm rung chuyển cái trật tự ấy. Các vòng đấu sơ khảo bắt đầu. Hàng trăm thiên kiêu được chia thành từng nhóm, lên đài đấu thể hiện thực lực. Những màn đối kháng tinh thiên động địa diễn ra liên tiếp, linh khí bùng nổ, pháp thuật bay múa, khiến khán giả reo hò không ngớt. Mỗi khi một thiên kiêu mạnh mẽ thể hiện tài năng, những lời tán dương lại vang lên, nhấn mạnh sự vượt trội của họ. La Phàm chỉ đứng quan sát, thu thập thông tin. Hắn nhận ra rằng, dù các thiên kiêu này mạnh mẽ, Nhưng cách thức tu luyện và sử dụng sức mạnh của họ dường như bị gò bó trong một khung khổ nhất định, một loại quy tắc e mà hắn đã vượt qua từ lâu. Sức mạnh của hắn đến từ sự phá vỡ, từ sự dung hợp, từ sự e nghịch thiên mà không ai trong số họ có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, một tiếng cười nhạo vang lên. Mục Thiên kiêu trẻ tuổi, vừa đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, ánh mắt lại quét về phía La Phàm, đầy vẻ khinh miệt. Nhìn kìa, có vẻ như có vài kẻ chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi. Không biết có đủ dũng khí để lên đài đấu không, hay chỉ là đến để mở mang tầm mắt về sức mạnh chân chính của thượng giới." Đó là một lời khiêu khích trắng trợn, không cần giấu giếm. La Phàm cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Hoành và La Miệt Nhi cũng đang nhìn về phía hắn, chờ đợi phản ứng. Mộ Dung Khanh, đang ngồi trên ghế quý khách, cũng thoáng liếc nhìn, như thể một con sư tử đang xem một con chuột nhắt bị treo chọc. La Phàm nhếch mép. Sức mạnh chân chính của thượng giới ư? Hắn tự hỏi, ta sẽ cho các ngươi thấy cái gọi là thiên mệnh của các ngươi, rốt cuộc chỉ là một trò hề. Y. Không một lời đáp trả, La Phàm bước ra khỏi đám đông. Từng bước chân của hắn không nhanh, nhưng lại mang theo một loại khí thế áp bức vô hình, khiến không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn. Hắn tiến thẳng về phía lôi đài, nơi Tên Thiên Kiêu vừa khiêu khích đang đứng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tên Thiên Kiêu kia thấy La Phàm tiến lại, Ban đầu còn ngạo mạng, nhưng khi cảm nhận được khí thế ngày càng mạnh mẽ từ La Phạm, trong lòng hắn bất giác nảy sinh một ti bất an. La Phạm đứng dưới chân đài, ngẫn đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn sắc lạnh như băng, nhưng sâu thẳm bên trong lại bùng cháy ngọn lửa của sự thách thức. Ta không muốn làm gì cả, e La Phạm nói, giọng điệu trầm thấp, nhưng lại vang vọng rõ ràng khắp quảng trường, cả chỉ là muốn kiểm tra xem, cái gọi là thiên mệnh mà các ngươi tự hào, rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu trước một kẻ nghịch thiên như ta. Một làn sóng chấn động lan truyền khắp quảng trường. Các thiên kiêu khác, các trưởng lão, thậm chí cả Mộ Dung Khanh đều ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào La Phàm. Hắn vừa tuyên chiến, không phải với một cá nhân, mà là với toàn bộ cái gọi là thiên mệnh gai e của thượng giới. Đại hội thiên kiêu giờ đây mới thực sự bắt đầu với một e dị số e đến từ hạ giới, một kẻ mang trong mình ý chí nghịch chuyển cả một vũ trụ. Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.com. nếp